Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm Cô thức dậy, cô tỉnh lại, thấy trước mắt là y tá. Đây là nơi nào? Cô nhớ hôm nay muốn đi phỏng vấn công việc. Công việc? Mặt cô nhất thời biến sắc. Hỏng bét, hiện tại là mấy giờ rồi? Đã 2 giờ rưỡi rồi, giải phẫu đã kết thúc, vô cùng thành công. Bạn của cô đã được đưa đến phòng bệnh số 7, cô có thể đi thăm. Bệnh y thiên sứ chưa phát hiện ra khác thường, vẫn như cũ tươi cười dạng dỡ. Tôi đương nhiên sẽ đi thăm anh ta. Lâm Nghi chăn cửi mị mị, cắn hai hàm răng ken kép. Cô và anh ta còn chưa tính sổ mà. Ồ, cô không có công việc. Đấy tất cả đều là do anh ta gây ra. Sau khi nói lời cảm ơn với y tá, cô đi thang máy lên lầu 3, tới phòng số 7. Đúng lúc một y tá ra ngoài, nhìn cô im lặng gật đầu. Lâm Nghi Trăn cũng gật đầu lại, nhỏ giọng nói. Anh ta khỏe không? Tình huống không tệ, chỉ là phải đợi hết thuốc mê. Bệnh nhân mới hồi tỉnh Trong khoảng thời gian này Làm phiền cô chú ý một chút Có gì thì nhấn chuông ở đầu giường Nếu anh ta có tỉnh cũng phải báo cho chúng tôi biết Cô y tá nhẹ nhàng nói Nhưng... 4 giờ cô còn có giờ lên lớp Tất cả phải nhờ cô rồi Cô y tá nở nụ cười thân thiện Làm cho người ta khó có thể cự tuyệt bây giờ cô có thể vào thăm Cô thay Lâm Nghi Trăn Đẩy cửa phòng ra Lâm Nghi Trăn miên cưỡng gật đầu Đi vào phòng bệnh. Thật là rõ ràng người bị đụng là cô mà người gây ra họa lại nằm ở trên giường. Người vội tội bị hại là cô lại phải chăm sóc. Sớm biết thế cô sẽ không nhiều chuyện như vậy để cảnh sát xử lý là được rồi. Hôm nay tiền không có, công việc cũng bị lỡ. Tất cả đều do anh ta làm hại. Nhất định phải tìm ra anh bồi thường. Kéo một cái ghế ở cạnh giường ngồi xuống Lâm nghi Trăn bắt đầu tính toán muốn anh ta bồi thường bao nhiêu. Từ phí đăng ký đến xe bị kéo đi cả việc mất đi công việc Phí sinh hoạt tháng này. Tính, tính. Cô bất trí bất giác buồn ngủ. Âm. Thình linh cửa bị đẩy vào, vang lên tiếng thật lớn, làm lâm nghi chăn tỉnh lại. Tiểu thư, thời gian tiếp khách không còn. Cô không thể. Bạch y thiên sứ gấp gáp ngăn người xông vào. Cái xông vào là một cô gái mặc cái váy liền thân màu đỏ. dáng người uyển chuyển xinh đẹp. Chiêu Duy. Cô ta chạy về phía giường bệnh của Vũ Chiêu Duy. Tiểu thư. Xin cô không nên lớn tiếng ồn ào để tránh ảnh hưởng đến người khác. Cô nên ở ngoài cửa chờ, khi nào bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ thông báo. Bệnh y thiên sứ ngăn cô ta lại. Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, kinh ngạc nhìn hai người lôi lôi kéo kéo. Hai người đang làm gì vậy? Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô ta kêu căng nhìn Lâm Nghi Trăn. Người bệnh cần người trông chừng, mà bệnh viện lại không đủ. Bệnh y thiên sứ nhẫn nại giải thích, lại bị cô ta vô lễ cắt đứt. Cô ta đi ra ngoài, tôi ở lại. Cô ta không khách khí kéo Lâm Nghi Trăn còn đang mơ hồ. Tiểu thư, cô muốn làm gì? Lâm Nghi Trăn dùng rằng, lông mày khẽ nhăn lại. Ở đâu ra người điên như vậy? Tranh cãi ẩm ý còn chưa tính, còn động tay động chân. Không phải cô kêu tôi tới. Không thể nào. Cô là Marie Tiểu Thư, là vị hôn thê của anh ta. Có một người vợ sắp cưới ương ngạnh, cậy mạnh tựa như người đàn bà tranh chua thì thật là đáng thương. Lâm Nghi Trăn không khỏi chia buồn với người bệnh trên giường sáng dấp không tồi nhưng đáng tiếc chỉ là cô lại không phát hiện chân mày của người trên giường khẽ động xoay người đối mặt với Marie cô khách khí lên tiếng chào hỏi Xin chào, tôi tên là Lâm Nghi Trăn tôi là... tôi không cần biết cô là ai nơi này có tôi là được rồi Marie dường đôi mắt lướt qua Nghi Trăn đi tới cái ghế mà Nghi Trăn vừa ngồi xuống tôi mặc kệ là ai muốn ở lại Tóm lại nơi này là bệnh viện Không cần lớn tiếng ồn ào Bệnh y thiên sứ ném lại câu nói rồi rời đi Tôi không thể ở lại Lâm nghi chăn cao mày Cô cũng không có nhiều thời gian mà ở lại chăm sóc người gây họa Cô chỉ muốn lấy tiền của mình rồi trở về Vậy cô có thể đi nha Marie vẫy vẫy tay Đáy mắt thoáng qua tia xảo trá Đuổi được người cấu mạng Cô thuận nước đẩy thuyền thay thế Đến lúc đó Vũ Chiêu Duy vừa tỉnh lại Bởi vì cảm kích cô Nói không chừng cái ghế đại thiếu phu nhân nhà họ Vũ sẽ là của cô. À à, càng nghĩ càng hài lòng. Thình lình liếc lâm nghi chăn, cô ta hử lạnh một tiếng. Cô còn muốn gì? Nơi này đã không còn chuyện của cô. Tôi muốn đi, chỉ là... Cô ta ngạo mạn vô lễ, không để ý đến sự tồn tại của cô, cô còn chưa tính. Nhưng cô cũng là ân nhân cấu mạng của chồng sắp cưới của cô ta mà. Vốn định chỉ lấy đúng những gì tổn thất. Bất quá hiện tại... Phí đăng ký cùng một số khoản khác nữa Tổng cộng là 1.000 đồng Không lấy nhiều một chút Thật có lỗi Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net